Các bạn đang nghe chuyện của ngã định mệnh được phát sóng hàng tuần vào tối chủ nhật trên website royalplus vn và breaking phần 23 mươi ba còn có vẻ bận bịu quá nhỉ dạ ban con gọi hỏi chút chuyện qua mình vẫn nghĩ cô sẽ không muốn nói chuyện với mình hoặc sẽ nói thẳng là cô muốn anh tuấn cưới chị vi mình không lường được là cô sẽ hỏi những chuyện này và cách nói chuyện của cô lại có phần gay gắt đến vậy Ăn xong, cô nhất quyết không cho mình rửa chén Mình thì cứ lăn xả và xin rửa Anh thấy mình rằng co với cô Sợ lắm cô bực nên bảo mình đứng cạnh nhìn Em phụ mẹ rửa và cô đồng ý Rửa chén dọn dẹp xong Cô bảo mệt nên vào phòng đóng cửa nghỉ ngơi Mình với anh trưng hưởng ngoài phòng khách đợi mãi cũng không thấy mẹ anh ra Mình với anh ra vườn hái trái cây chờ muối ăn 3 giờ, mẹ anh vẫn còn ở trong phòng Anh vào xin phép mẹ chờ mình về Mình và anh xuống biển chơi anh xin lỗi, Sao hôm nay mẹ anh làm bé sợ lắm. dạ không sao đâu anh, mẹ anh nhìn vậy chưa cũng tội làm bé, mẹ đã thương ai là thương hết mình, vậy chắc ghét ai cũng ghét hết mình anh nhỉ? Thì, anh cũng không biết nữa, anh chưa thấy mẹ ghét cả ai cả, mẹ sắp trở thành người đầu tiên mà anh ghét rồi đấy. không đâu bé, bé dễ thương vậy anh đỡ ghét bé. mỗi mình anh thấy dễ thương chứ có ai thấy dễ thương đâu, anh thấy dễ thương thì mọi người không thấy dễ thương cho bé, mà bé yên tâm mẹ anh không thương bé thì anh thương bù cho phần mẹ anh anh sẽ thương bé gấp đôi mà không gấp ba anh chỉ được cái rũ ngọt người ta thôi đấy lại người ta mỗi lần nghe bé nói từ đó anh chỉ muốn cắn cho bài phát anh càng ngày càng giống đi anh vừa chính lại còn vừa bị cắn nữa thì ơ bé muốn lăn dưới cát lắm mà bé thì thôi bé dỡ mà anh ôm chặt mình hơn hôm nay thấy bé cũng dùng trước mặt mẹ anh anh thấy xót lắm đó bé anh thấy mình có lỗi kinh khủng Không sao mà anh, nhưng sao anh lại thấy có lỗi anh? Đến nhà bé, ba mẹ bé đón tiếp anh, quý mến anh mà lúc bé đến nhà anh thì bị mẹ anh do hỏa cứ như lấy cung làm bé sợ. Vì bé là người đến sau nên tạm thời mẹ anh chưa chấp nhận được bé mà anh. Gì mà người đến sau với người đến trước bé? Anh chỉ có mình bé. Người đầu tiên cũng là người cuối cùng. Bé đừng nói bậy như vậy nữa nhé. Anh vừa nói vừa ân căm anh vào đầu mình kiểu như phạt bé nói bậy. Dạ. Mà sao anh thích đi biển ghê vậy, anh cũng chẳng biết nữa, xuống biển thấy thoải mái lắm đó bé. Anh đừng nói trước đây mỗi lần buồn anh lại chạy ra biển, tiếng sóng biển vỗ về khiến lòng anh thanh thản và gió biển cuốn đi mọi buồn phiền trong lòng anh ấy nhá. Anh cũng vẫn chưa mùi mẫn vậy đâu bé, chỉ là xuống biển anh thấy nhẹ nhàng thôi. Sắp Tết lại rồi, mới đó mà đã quen nhau được một năm, người ta nói rằng tình yêu thường có bốn vị, ngọt, bùi, đắng, cay. Một năm qua anh mang đến cho mình chỉ toàn là những điều ngọt ngào. Mình chưa biết ba vị còn lại sẽ được nếm khi nào, nhưng hiện tại cứ vậy đã, cứ yêu đi vượt đời cho phép. Thời gian cận Tết, anh làm việc nhiều nên chủ yếu là mình về gặp anh chứ anh không thường xuyên ra được. Anh hỏi mẹ anh có nhận xét gì về mình không, mẹ anh không nói gì cả. Anh kết luận rằng mẹ anh không ghét mình, không cầm đoán việc anh yêu mình. Chẳng qua là mẹ anh chưa kịp chấp nhận, anh luôn động viên cả hai cùng cố gắng. Anh bảo sẽ dẫn mình về thường xuyên hơn để mẹ có cơ hội hiểu mình hơn cũng như để hai người gần nhau hơn. Trước tết vài ngày, mình đã được nghỉ sớm. Mình về nhà và anh lại chở mình đến nhà anh chơi. Mẹ anh không có vẻ thích mình, nhưng cũng không có vẻ gì là khó chịu. Cô cũng thăm mình, hỏi thăm mình vu vơ vài câu. Con về khi nào? Nhà con đã sắm sửa tết mất gì chưa? Ở trên con mọi năm ăn tết có vui không? Mình và anh phụ cô nấu ăn, cả nhà cùng nhau ăn trưa và trò chuyện. Mẹ anh có tí dễ chịu hơn với mình, có đồng ý cho mình rửa chén hộ. Con về Tết rồi khi nào đi lại? Dạ, con nghĩ cũng lâu cô Hơn nửa tháng luôn ạ Dạ Tết chắc học thêm vài tháng là nghỉ hè con nhỉ Dạ, chắc cuối tháng năm là con được nghỉ hè cô ạ Cũng nhanh, lỡ cớ là hết năm 1 Dạ, con chỉ học 4 năm Nên chắc cũng không lâu cô ạ Ừ, thằng Tuấn lúc trước học 5 năm Hồi cô đi học cũng 4 năm Nhưng cô học kỹ năm thêm một năm Cô càng lúc càng cởi mở Mình thấy bớt căng thẳng hơn Cô cũng không quá gần hay quá gay gắt như mình nghĩ Anh đứng bên cứ nhìn mình rồi cười tủm tỉ Chốc chốc lại đá lông nheo Đưa tay làm biểu tượng ok mẹ tủm tỉm cười Động viên mình cố lên Mình thấy buồn cười nhưng cô nén lại Mình xin phép đi vệ sinh một lát Anh ra phòng khách ngồi chơi Điện thoại mình reo Con có điện thoại này Ly Dạ con xa giờ cô Mình đật đật chạy ra thấy cô đang cầm điện thoại trên tay mình Định đưa cho mình Vô tình cô lướt qua điện thoại Rồi bất chợt một giây nhìn vào nó chăm chú Cô gọi bị nhỡ Gia đình con đó sao? Mình hai tay cầm điện thoại Nhìn vào màn hình Lại hình ảnh cả gia đình mình Chụp chân dung lưu niệm Lâu nay mình vẫn cài nó làm hình nền Mình cứ hớn hở rồi khoe với cô Dạ cả nhà con đâu cô? Bà, mẹ, con và em trai ạ khuôn mặt cô đột nhiên biến sắc Cô không đứng vững được nữa Mình hốt hoảng chạy lại đỡ tay cô Nhưng vẫn không hiểu chuyện gì Dạ cô ơi, cô sao vậy ạ? Cô không sao, tự nhiên thì chóng mắt quá Anh Tuấn lúc này từ phòng khách bước vào Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Chắc đứng lâu quá, đi mẹ chóng mặt Để con đỡ mẹ ra ghế ngồi Thôi, để mẹ vào phòng nghỉ Hai đứa ngồi nói chuyện đi Mình và anh dìu cô vào phòng Mình vẫn ngây thơ, nghĩ rằng cô bị chóng mặt Do đứng lâu, chứ không nghĩ ra thì do gì khác Mình và anh lại ra vườn hái trái cây Chốc chốc anh vào gõ cửa để xem mẹ thế nào Mẹ anh bảo không sao Vẫn mãi ở trong phòng Mình ngẩn người khó hiểu, lúc xa cô còn vui vẻ, sao giờ là như vậy rồi? Nhưng thôi, chắc là cô mề thật 3 giờ, cô bảo anh muốn đi đâu thì đi, đừng lo cho cô, cô không sao Anh chở mình đi cà phê, ăn uống rồi chở mình về Tối đó mình nhắn tin cho anh Cô đã khỏe chưa anh? Rồi bé, nhưng hôm nay mẹ anh có vẻ lạ lắm Bé cũng thấy lạ đâu anh Hôm nay lúc anh ra phòng khách, bé còn nói gì với mẹ anh không? Dạ không hả? Bé không nói gì cho đến lúc Cô bảo mệt và muốn đi nghỉ Bé cố nhớ xem có chuyện gì xảy ra không bé Sao đột nhiên mẹ anh lại lạ lùng vậy em không hiểu Dạ không có chuyện gì cả mà anh Mà cô đã nói gì về bé à anh ừ, Bé lúc nãy mẹ gọi anh ra nói chuyện Mẹ thẳng thừng bảo anh trên tay bé Anh hỏi tại sao thì mẹ bảo mẹ không thích bé Rồi sau đó thì sao anh Anh cố giải thích cho mẹ là bé dễ thương Bé hiền lành tốt bụng Anh xin mẹ cho anh chở bé về chơi thường xuyên hơn Để mẹ hiểu về bé Mẹ sẽ có cảm tình với bé Mẹ anh đùng đùng nổi giận rồi bỏ vào phòng Dạ Chắc là cô không thể nào có cảm tình với bé rồi anh Hôm nay rõ ràng Anh thấy mẹ cười mở vui vẻ với bé hơn rồi mà Anh chưa kịp hỏi lý do tại sao mẹ không thích bé Dạ Bé cũng thấy vậy Nhưng được một lúc thì cô lại thay đổi thái độ Thôi bé đừng lo Anh sẽ cố gắng thuyết phục mẹ Mẹ anh sẽ tin vào người con gái mà con trai mẹ chọn mà Thì bé cũng hy vọng vậy ạ mấy ngày trước Tết Mình bận bịu phụ mẹ buôn bán, anh cũng ngập đầu trong công việc cuối năm nên hai đứa không gặp nhau. Đêm 30, tụi bạn qua nhà kéo vào chơi. Con Loan từ Sài Gòn về, ba con kia thằng Hoàng chạy lên, thêm mấy đứa bạn cũ, cả đám đi cà phê rủ rủ nhau mang củi đốt lửa nhậu nhẹt cả đêm hôm đó. Mình còn nói với anh, lúc đầu anh cũng hơi hờn vì mình không cùng anh đón giao thừa, nhưng sau đó thì anh bảo anh đi chơi với bạn. Tối đó trở tới 3 giờ mới về, mình không uống vì sợ say tôi bạn có ép vài ly nhưng thằng hoàng nhận uống hết lúc ra về thằng hoàng còn đứng lại chúc mình vài câu mình chúc lại tôi bạn a rồi chúc theo mình ngủ được một tí thì dậy đi chùa với mẹ anh có nhắn tin vậy là chúng ta đã cùng nhau đón hai cái tết rồi bé nhỉ thời gian trôi qua nhanh nhưng tình yêu của anh dành cho bé cứ chậm lại nó vẫn nguyên vẹn và đông đầy theo từng tháng năm mới anh chúc bé và gia đình mạnh khỏe chúc bé luôn tươi trẻ học giỏi dễ thương và đặc biệt yêu anh nhiều hơn Mình cảm ơn, chúc lại anh và không quên gửi lời hỏi thăm đến mẹ anh. Sau đó thì cả nhà chở nhau đi chúc Tết nội ngoại, bà con. 11 giờ cả nhà về vì tối qua thức khuya nên về tới nhà để mình leo lên lầu quất một giấc tới 5 giờ. Mẹ gọi mình dậy ăn tối, anh bảo nhớ nên tối muốn chạy lên gặp mình.